Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn tận cùng đau đớn. Những hiểu lầm vô tình nối tiếp đã làm vấp những bước chân của hạnh phúc. Khi cái thòng lọng của số mệnh bắt ta trả giá, tất cả đã trở nên muộn màng. Khi đưa mẹ chồng về đây an hưởng tuổi già, ai ngờ đó là gốc rễ sự chia ly của chúng tôi. Sau khi kết hôn 2 năm, chồng tôi bàn với tôi đón mẹ lên ở chung để chăm sóc bà những năm tuổi già. chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ, mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất, mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học. khổ đau cay đắng bốn chữ ấy vẫn đúng vào số phận mẹ chồng tôi. tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng nam, phòng có thể đón nắng, trồng chút hoa cỏ gì đó. chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn nắng. Không nói câu nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng, khi tôi dãy ruộng cảo cấu đòi xuống, anh nói, đi đón mẹ chúng ta thôi. Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép đầu vào ngực anh, cảm giác anh có thể tóm lấy cả thân hình mảnh mai bé nhỏ của tôi, nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi ké cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên đầu quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống. Nỗi sợ hãi hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn. Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi không thể thay đổi. Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách, mẹ chồng tôi sau này không nhịn được bảo, bọn trẻ các con lãng phí quá, mua hoa làm chi, nào có thể ăn được như cơm. Tôi cười, mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ. Mẹ chồng tôi cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi vội cười. Mẹ, người thành phố quen thế rồi, dần dần mẹ sẽ quen thôi. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn không nhịn được hỏi mua hoa mất bao nhiêu tiền, tôi nói, thì bà chép miệng. Có lần thấy tôi xách túi lớn túi nhỏ đi mua sắm về, bà hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia giá bao nhiêu, tôi cứ kể thật, thì bà chép miệng càng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi nói, đồ ngốc. Em đừng nói cho mẹ biết giá thật có phải đỡ hơn không. Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trỗi những âm điệu không êm đềm. Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy nấu bữa sáng, với bà, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ, làm gì có chuyện ngược đời đó. Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám, tôi giả vờ không nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khua bát đũa canh cách, đấy là cách phản đối không lời của bà. Tôi là giáo viên dạy múa ở cung thiếu niên, nhảy múa đã đủ mệt rồi, mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp. Tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất đấy, vì thế tôi vở câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm. Ví như, bà gom tất thảy mọi túi ni lông đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo chờ gom đủ rồi bán đồng nát một thể. Vì thế trong nhà chỗ nào cũng toàn túi ni lông dùng rồi, bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát, để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát, bà đập cửa phòng đánh sầm một cái, nằm trong phòng khóc ầm ĩ. Chồng tôi khó xử, sau việc này, suốt đêm anh không nói với tôi câu nào, tôi nũng nịu làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ hỏi anh Thế em rốt cục đã làm sai cái gì nào? Anh trừng mắt nhìn tôi nói, em không chịu nhường mẹ đi một chút, ăn bát chưa sạch thì cũng có chết đâu. Sau đó, cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi, không khí trong gia đình gượng gạo dần. Thời gian đó, chồng tôi cũng sống rất mệt mỏi, anh không biết nên làm vui lòng ai trước. Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng nữa, sung phong đảm nhận trọng trách nấu bữa sáng. Mẹ chồng tôi ngắm con trai ăn sáng vui vẻ, lại nhìn sang tôi, ánh mắt bà trách móc tôi làm không chọn trách nhiệm của người vợ. Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm. Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi, rộ đi, có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn ở nhà? Lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng, mặc kệ tôi nước mắt tủi thân lan tràn trề. Cuối cùng, chồng tôi thở dài, tôi đi, thôi em cứ coi như là vì anh, em ở nhà ăn sáng được không? Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại mỗi sáng. Sáng đó, tôi húp bát cháo do mẹ chồng nấu, đột nhiên lợm rộng, mọi thứ trong dạ dày tống tháo hết ra ngoài, tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó trào ra. Nhưng không được, tôi vứt bát đũa, chú thích, người Trung Quốc ăn cháo bằng đũa. Không dùng thìa như ở Việt Nam, nhảy bổ vào toilet, nôn ngoẹ hết. Khi tôi hồn hển thở được, bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than thân trách phận bằng tiếng pha giặt giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toilet giận dữ nhìn tôi. Tôi há miệng không nói được nên lời, tôi đâu có cố ý. Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt, ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi, rồi bà đứng dậy, thất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hành học nhìn tôi một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ. Đón chào sinh mệnh mới, nhưng mất đi tính mệnh bà. Suốt ba ngày, chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận, tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã cực nhục đủ rồi, còn muốn gì tôi nữa. Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng chẳng thấy ngon, thêm vào đó việc nhà rối ren, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó, một đồng nghiệp bảo tôi, Rodi, trông sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào. Kết quả khám của bác sĩ là tôi đã có thai. Tôi hiểu ra sáng hôm đó vì sao tôi nôn nguệ, trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách. Chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở, vì sao họ không hề nghĩ đến lý do ấy. Ở cổng bệnh viện, tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ ba hôm không gặp mặt, chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh rất đáng thương, tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết, trong mắt anh chỉ còn sự căm thù, ánh nhìn ấy làm tôi bị thương. Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy, tôi đưa tay vẫy một chiếc taxi chạy qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng, anh ơi, em sắp sinh cho anh một đứa con rồi. Và được anh bế bổng lên, quay tròn hạnh phúc, những cái tôi mơ ước nó không xảy ra, trên chiếc taxi, nước mắt tôi chậm chậm rơi xuống. Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm một góc chăn nằm khóc, đêm đó, trong nhà có tiếng mở ngăn kéo, bật đèn lên. Tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng tôi. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh, không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền vào sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch giỏi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại ôn ào lăn xuống. Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Đi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ. Đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi, bảo mẹ của tổng giám đốc Trần bị tai nạn xe cộ, đang trong viện. Tôi há hốc mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện. Khi tìm được chồng tôi, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng tôi không nhìn tôi, mặt anh rắn lại. Tôi nhìn gương mặt gầy gò trắng bệnh xanh tái lại của mẹ chồng, nước mắt tôi tuôn xuống ảo ạt. Trời ơi! Sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu, thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc. Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác mới biết đại khái là, mẹ chồng tôi bỏ nhà đi mơ hồ ra phía bến xe. Bà muốn về quê, chồng tôi càng theo bà càng đi nhanh. Khi qua đường, một chiếc xe bus đã đâm thẳng vào bà. Cuối cùng tôi đã hiểu sự căm ghét của chồng, nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau, nếu như. Trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ, mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu. Và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén tới không thể thở được, muốn giải thích cho anh. Muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi. Nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại nuốt hết đi những lời định nói. Thà anh đánh tôi một trận hoặc chửi với tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý. Ngày lại ngày cứ thế, trôi đi trùng lập, chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thòng lọng thắt trong trái tim chồng tôi. Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Ú. Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất, tôi nhìn thấy chồng tôi ngồi đối diện trước một cô gái trẻ, anh nhẹ nhẹ vuốt tóc cô gái, tôi đã hiểu ra tất cả. Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn, đứng trước mặt chồng, nhìn anh chân chối, mắt khô cạn. Tôi chẳng còn muốn nói gì, cũng không thể nào nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, đứng lên định bỏ đi. Chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống, và, anh cũng chân chối nhìn tôi, không hề thua kém. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, đập thoi thóp từng nhịp một từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái sinh của cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu tôi cứ đứng thế này mãi, tôi và đứa bé trong bụng tôi sẽ cùng ngã. Đêm đó, chồng tôi không về nhà, anh dùng cách đó để nói cho tôi biết, cùng với cái chết của mẹ chồng tôi. Tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi. Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm, tôi đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào, chồng tôi quay về lấy vài thứ đồ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng tôi, ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã biến mất hoàn toàn. Tôi một mình sống, một mình đi bệnh viện khám thai, mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi như vỡ tan ra. Đồng nghiệp lớp lừng xui tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói không, tôi điên cuồng muốn được đẻ đứa con này ra, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng tôi. Khi tôi đi làm về, chồng tôi đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng, trên bàn nước đặt một tờ giấy. Không cần liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì. Trong hai tháng chồng tôi không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống, Bảo, anh chờ chút, tôi ký. Chồng tôi cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối, như tôi. Tôi vừa cởi cúc áo khoác vừa tự dặn mình, không khóc, không khóc. Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi, đẩy lại phía anh. Gô đi, em có thai à? Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa, lệ tới tấp dàn xuống má. Tôi đáp, vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi. Chồng tôi không đi, trong bóng tối, chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi. Xa tới mức dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể với lại. Không biết chồng tôi đã nói anh xin lỗi em. Với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được trong tiệp ăn châu u hôm đó. Trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này, tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng dạch lên tim nhau những vết đớn đau. Do tôi là vô ý. Còn anh, là bởi cố tình. Mong ước hóa giải những ân hận cũ, nhưng quá khứ không bao giờ trở lại. Chỉ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với chồng, trái tim tôi lạnh giá như băng, không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách, anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng mẹ. Trong đêm thâu, đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên khe khẽ, tôi im lặng mặc kệ. Đây là trò anh thường bày ra, ngày xưa chỉ cần tôi giận anh, anh sẽ giả vờ đau đầu, tôi sẽ lo lắng chạy đến. Ngoan ngoãn đầu hàng chồng, quan tâm xem anh bị làm sao, anh sẽ vươn một tay ra tóm lấy tôi cười ha ha. Anh đã quên rồi. Tôi lo lắng là bởi tôi yêu anh, còn bây giờ, giữa chúng tôi còn lại gì đâu. Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con, các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em, ngay cả sách thiếu nhi, từng bọc từng bọc, sắp chất đầy gian phòng anh. Tôi biết chồng tôi dùng cách đó để cảm động tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành ra mình trong phòng. Gõ máy tính lạch cả lạch cạch, có lẽ anh đang yêu đương trên mạng, nhưng việc đó đối với tôi không có ý nghĩa gì. Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên, chồng tôi nhảy bổ sang, như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón giây phút này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe, suốt dọc đường nắm chặt bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào phòng phụ sản. Nằm trên cái lưng gầy guộc và ấm áp, một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, cả cuộc đời này, còn ai có thể yêu tôi như anh nữa không? Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào, tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái nhìn ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi nhìn tôi và đứa bé, anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh, chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười, rồi anh chậm rãi và mệt mỏi ngã rụi xuống. Tôi gào tên anh, chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi. Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt tôi không thể nào chảy vì chồng nữa, nhưng sự thực lại khác, chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ thế xé nát thân thể tôi. Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi ung thư gan đã vào giai đoạn cuối cùng, anh gắng gượng cho đến giờ kể cũng đã là kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào. Bác sĩ nói năm tháng trước rồi an ủi tôi phải chuẩn bị hậu sự đi. tôi mặc kệ sự can ngăn của y tá về nhà vào phòng chồng tôi bật máy tính, tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ năm tháng trước. những tiếng diên dì của anh là thật vậy mà tôi nghĩ đó là có hai trăm nghìn chữ trong máy tính là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi. con à, vì con bố đã kiên trì. Phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mới được gục ngã, đó là khao khát lớn nhất của bố. Bố biết, cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui hoặc gặp nhiều thử thách, giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường con trưởng thành, thì vui sướng biết bao, nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời, bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố. con ơi. Viết xong hơn hai trăm nghìn chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời con lớn. Thật đấy, bố rất mừng. Con phải yêu mẹ con, mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người bố yêu nhất. Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi học tiểu học, trung học, lên đại học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết hết. Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư. Em yêu dấu. Cưới em làm vợ là hạnh phúc lớn nhất đời anh, tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em. Tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình, vì anh muốn em giữ gìn sức khỏe và tâm lý chờ đón đứa con ra đời. Em yêu dấu, nếu em đang khóc, tức là em đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ cười, cảm ơn em đã luôn yêu anh. Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa, em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà. Trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày sẽ tặng quà rồi. Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới, đặt nó bên anh, tôi nói, anh mở mắt cười một cái nào, em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố. Chồng tôi khó khăn mở mắt, khẽ mỉm cười, thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy đôi tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp máy ảnh lách tách. Để mặc nước mắt chảy dọc má. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cậu Minh. Vừa bước lên sân, việc đầu tiên của cậu Minh là phóng mắt vào nhà rồi liếc nhanh phía sau sàn nước để tìm hình bóng cô Kim em. Hôm trước, cậu mang bệnh tương tư, nhưng khi đến đây cậu gặp sự thất vọng. Ông Tư hỏi. Lâu quá, không gặp cháu. Cháu vắng hôm vừa rồi, chắc lo học hành. Cậu Minh đáp. Dạ, cháu không có chuyện chi. Bãi trường rồi, rảnh rang lắm. Chừng một tháng nữa, cháu mới lên chợ dạy giá nhập học lại. Thằng thích chạy tới, nói xen vào. Ba ơi, cậu Minh đọc sách để coi kiểu nuôi ong lấy mật ở bên Tây. Hôm qua, con lại nhà cậu, cậu lật sách cho con coi mấy cái hình ăn ong. Ở bên Tây hễ muốn lấy mật, người ta bệnh áo mưa, đội máu. Mang bao tay bằng da bò. Hèn gì họ, mình đồng da sắt, không sợ ong đánh. Cậu Minh nói với con, hễ con dạy cách ăn ong ở xứ mình cho cậu. Ăn được thì cậu mua cho con một cây đèn pin. Ông Tư lườm thẳng thích. Ai hỏi mà mày lên tiếng, bỏ cái tật nói hớt của mày nghe không? Xuống bếp, lo dọn cơm. Rồi ông dây qua cậu Minh. Nhằm bữa, cậu ăn luôn với tôi. Hồn dày nhầm cỡ ong giàn trận. Lui cui tối ngày với ba cây mật, cái sáp. Cậu mình vô cùng thắc mắc, cô Kim em đi đâu vắng rồi? Sao bà nãy thằng thích rủ mình tới chơi, nó quả quyết rằng chị hai nó có ở nhà. Phía nhà dưới, nào thấy bóng hồng thấp thoáng, gió phăng phắc nhưng mùi mật ong sông lên nồng nực khắp nhà. Rồi bay từng bầy, bu lại gần mấy cái thùng thiếc đầy tàn ong mới sắm về mấy con ong non ngày non tháng như luyến tiếc ổ cũ bỏ ra chung quanh miệng thùng quạt cánh nhưng chẳng tài nào bay được. cậu mình nói hơi to. Chà, ong nhiều quá, mật thơm quá. rồi cậu đi lững thững xuống nhà bếp để xem cách nấu sáp, vắt mật, luôn dịp tìm bóng giai nhân. trong buồn vọng ra giọng chanh chua của thằng thích nó đấu khẩu với chị nó. Ai biết cơm nước ra làm sao mà dọn? Sao chị nằm trong mùng hoài vậy? Ra dọn cơm cho người ta ăn. Kỳ cục quá. Giọng cô Kim em trả lời. Tao bệnh. Lâu lâu nhờ mày dọn chén ra mà mày can nhăn hả? Hết nói. Chị bệnh hả? Hồm rồi sao không bệnh? Chờ khách tới thì chị bệnh. Tôi biết rồi. Đừng om sòm cái miệng. Nhớ đem con cá nướng trên bếp xuống. Cạo sơ sơ cho chóc cái lớp khép cháy ở ngoài da cá. Thằng thích trở rộng khôi hài. Ờ, phải. Ta biết rồi. Vậy hả? Cha cha. Mâm cơm đã dọn ra. Cậu Minh ngần ngại, leo lên bộ ván nhưng chẳng dám ngồi đối diện với ông Tư. Ông Tư mời mọc đôi ba lần mà cậu vẫn rụt rè, nói nhỏ nhẹ như con gái. già, bác cầm đũa trước, cháu mới dám. Thật cái thằng ăn học theo thời bấy giờ mà còn giữ được lễ phép thời xưa. Ông Tư khen thầm như vậy. Bấy lâu nay, ông nghe thiên hạ đồn đãi, cậu Minh yêu mến con gái ông. Lúc đầu, ông chưa tin. Không lẽ cậu Minh lại muốn cưới con gái nhà Bần Hàn, rốt chữ nghĩa. Dư luận ngày càng phồng lên, gia đình cậu Minh dường như chẳng lên tiếng đính chính. Ông Tư tin là chuyện có thật. Gia đình cậu Minh thuộc vào hạng có tiếng mà không có miếng vì đã phá sản. Gia đình ông tuy vô danh nhưng đủ ăn nhờ nghề ăn ong mật ở góc rừng này. Con gái ông được nhiều người khen ngợi nhan sắc và nét na. Nếu may mà hai đứa nó kết tóc với nhau, Âu cũng là vinh hạnh lớn cho ông. Dường như cậu Minh ưa dù thằng thích đi chơi để giả đò mua khế bán chanh, viện cớ hợp lý tới lui thăm người đẹp. ngoài ra Cậu Minh bắt đầu nghiên cứu về sinh hoạt của loài ong mật. Ông Tư lên giọng: Bữa nay ăn uống sơ sài quá. Cá lóc nướng chui mà thiếu rau giếp cá. Mất ngon. Nước mắm thì mặn đắng. Thiếu mè chua. ớt thì để nguyên trái. Thằng thích mày sao tệ quá. Thằng thích cãi lại. Đâu phải tại tôi. Tại chị hai đó. Hồi sáng, chỉ còn mạnh cùi cùi. Vậy mà chỉ vô mùng nằm đắp mềm, không biết đau chứng bệnh gì. Ba hỏi coi, nắm lấy cơ hội ấy, cậu Minh vào đề. Dạ thưa bác, cô hai đau nặng nhẹ ra sao? Ông Tư nín cười không được. Ối, đau đến gì? vô ý vô tứ thì ong vò vẽ nó đánh, nóng lạnh một buổi là hết. Ồ, ong ngay nóc chuồng heo, thứ ong vò vẽ bất nhơn, không có mật vô ích. Lát nữa mày đốt ổ đó cho xong. Thích ạ, bữa nào nó đánh tới tao nữa. Thằng Thích mừng quính. Nó muốn trổ tài, giúp cậu Minh thấy tận mắt thói ăn nết ở của bầy ong. Nhất định cậu Minh sẽ vui mừng mua tặng cho nó cây đèn pin, theo lời hứa. Nó ăn lùa láo cho mau hết chén cơm rồi từ từ lui ra sau hè, Còn lại ông Tư và cậu Minh, cậu cố hướng cho cuộc đàm thoại đi sâu vào vấn đề. Con ong hôm rồi cậu chịu khó đọc qua một quyển sách khảo cứu in tại ba lê. Cậu hời to giọng cố ý cho cô Kim em trong buồn nghe ngóng. Thưa bác, sách Tây nói rằng ong Mật là loại côn trùng có cánh, rất hữu ích cho loài người tự cổ trí Kim. Ông tư chố mắt. Vậy hả? Nếu vậy thì sách Tây đâu có hay ho gì? con ong có cánh để bay lẽ dĩ nhiên, ai cũng biết, nhưng còn thiếu. Thưa bác thiếu điểm nào? Điểm ích lợi. ong mật có ích cho loài người mà cũng cần thiết cho loài thú. Con gấu trong rừng sống nhờ mật ong. Cậu Minh đáp. Đúng vậy. Rồi mấy hãng kẹo bên Tây Thường lấy con gấu làm nhãn hiệu. Và mỗi hãng kẹo đều có mướn nhiều ông kỹ sư, nhiều ông khảo cứu. Họ nhìn nhận mật ong bổ ích cho loài người. Lịch sử của loài người làm nên. Khó hiểu quá. Ăn thua gì với con ong? Dạ thưa hồi thời bàn cổ sơ khai, càng khôn hỗn độn, trước khi tìm ra lửa để nướng thịt thú rừng, con người đã nhờ mật ong mà tầm bổ qua ngày qua tháng, chịu đựng sương tuyết. Đó là nền văn minh mật ong, trước khi có nền văn minh dùng búa dao bằng đá, bằng sắt. Liền khi ấy, ông tư thích thú, rót rượu đầy chén mời cậu Minh. Hay quá! Hồi nhỏ tới lớn. Bác mới nghe cháu nói. Mới nghe qua thì hơi dở nhưng ngẫm lại thì hữu lý. Cậu Minh hấp chút rượu, trình bày tiếp, trong khi đó cô Kim em ho húng hắng. Thưa bác, xin nói qua các nhà chép sử phương Tây. Họ bảo rằng thời xưa mật ong là vậy quý. ong là loài côn trùng oai hùng chẳng kém loài sư tử. Bên giò thái dây gian còn truyền tụng việc chàng dũng sĩ Samson đi tìm nàng Dalila. Chàng ta gặp con sư tử cản đường nên ra tay giết sư tử. Vài ngày sau trở lại trốn cũ thì có một ổ ong khá to đóng trong lồng ngực con ác thú, khoét gần hết xương thịt. Ông tử lắc đầu. Cháu nói hơi chật chìa rồi. Chắc đó là loài ong lỗ, ong vỏ vẽ, thứ ong đóng ổ ở sau chuồng heo. Loài ong mật thì ăn bông thôi, tinh khiết lắm. Còn gì lạ nữa không? Thưa bác! Nhà kiến trúc sư khen loài ông đã biết cất nhà lầu. Ồ, ong là tòa nhà 400 hoặc tới 500 tầng. Loài người ở thời văn minh chưa làm chuyện đó. Mùa nực, ong xuống nhau quạt cánh cho mát bảy con. Mùa lạnh, ong nằm co rút liền với nhau để sưởi ấm. Nhờ vậy không khí được tinh khiết điều hòa, chẳng khác gì lò sưởi hay quạt máy. Ông Tư bắt đầu chán nản vì ở rừng Cà Mau chỉ có hai mùa mưa nắng và mùa nào cũng nực ở trần, ông hy vọng chấm dứt câu chuyện khá dài. bác ít đi chợ búa nên chưa giành cái quạt máy, lò sưởi, thiết là lắm chuyện. dạ còn nữa, bác ơi, nhà chính trị khen loài ong biết tổ chức thành những quốc gia, có vua, có tôi, có thần dân. nhà y học công nhận rằng độc độc của loài ong trị được bệnh tê bại. Họ khen mấy người ăn ong trong rừng vì người ăn ong giỏi như mấy ông thầy trà thổi ống sáo để chỉ huy loài rắn bàn nạo. Hơi lạ, ăn ong với bắt rắn là hai nghề khác nhau. Thưa bác, đó là cách bào chế thuốc ngừa thiên thời, trái giống. Thầy rắn trà và đùa giỡn với rắn hổ con, rắn cắn không sao hết vì nọc còn non. Rắn lớn lên, nọc càng ngày càng độc, máu huyết của thầy rắn cũng quen lần lần với nọc độc rồi bị rắn cắn thầy ta vẫn cười tươi. người ăn ong ở rừng nào khác thầy rắn. lần hồi máu huyết người ăn ong trở thành lợn, ong đánh không đau đớn nữa. chén rượu thứ ba đã cạn, ông tư cười hề hề, giống như uống rượu vậy thôi. còn nít uống rượu mau say, dân nghiền rượu thì coi rượu hơi giống nước lạnh. uống đi cháu, uống cho quen, rượu còn hiếm hiệm, cháu giỏi quá cậu minh cao hứng uống lần hồi cạn nửa chén rượu đế mặt trời sắp lặn đỏ khé sau so rừng nhưng cậu nào hay mặt mày cậu ta cũng hừng lên đỏ khé như một cái mặt trời nhỏ bé trong căn nhà ấm áp này còn nữa hết vậy cháu nhà kiến trúc nhà y họ nhà làm quốc sự đều khen con ong còn nhà gì nữa không thưa bác ông ong ngộ lắm nhà nghệ sĩ nói rằng hễ gặp bông đẹp nhụy ngọt thì con ong bay trở về ổ báo cáo sự tình với đồng loại bằng một điệu vũ tức là nhảy múa. nhờ điệu vũ đó mà bầy ong xuống nhau tìm hoa, hút nhụy. đẹp làm sao? ồ, ong tối mờ mờ như trong phòng ngủ. con ong khiêu vũ trong bóng mờ, khiêu vũ là cách nói chuyện tâm tình của loài ong. có nhà thi sĩ cho rằng sáp ong là kết tinh bao nhiêu hương hoa của trời đất. trong vũ trụ đẹp nhất là hoa. Nhụy hoa được loài ong hút về, tạo ra chất tinh khiết, xứng đáng cho chúng ta. Xe lại làm cây đèn sáp để đọc sách hoặc cúng vái thần thánh. Con ong lại là... Ông tơ bà Nguyệt là lá thắm chữ hồng, đem nhụy bông được rắc vô lòng bông cái. Vì vậy, bên xa trại chủ mạc Phi Châu, cây trà là mới xanh trái được. Mấy người à dập quý trong con ong. Nuôi ong gần vườn trà là để cho bông cái trà là đừng trở ra thứ trái lép xẹp. Ông Tư ngơ ngẩn vì, cậu mình nói hơi nhiều lời, nói hết sách vở mà cũng chẳng ích lợi gì giáo. Nói tới nói lui rồi cậu ta cũng loanh quanh trở lại chuyện ái tình hơi thô tục. Ngoài cửa sau, có bóng thằng thích lấp ló. Ông Tư hỏi. Gì vậy thích? Nó trả lời. Con muốn rủ cậu Minh ra ngoài này cho mát. Ông từ lắc đầu. Mày dạ ngộ hà, mũi mỏng như chấu, ra ngoài sau hè để làm gì? Cậu Minh bắt đầu chán tiệc rượu vì cậu ta chẳng còn lý luận gì để phô trương cả. Thưa bác, cháu muốn nói chuyện với thằng Thích, cháu uống rượu hết vô rồi, hơi say. Khi thấy cậu Minh đến cửa nhà bếp, thằng Thích reo lên. Điệu lắm, không có chỗ chê, cậu Minh ơi. Xong rồi. Mời cậu vào mùng kẻo mất cơ hội. Ông Tư càng sừng sốt, nạt lớn. Mày khùng rồi hả? Làm gì mà vô mùng? Đừng nói bậy. Thằng Thích nói khẽ. Dạ, con răng mùng ở gần cái chuồng heo để cho cậu Minh coi cái ổ ong vỏ vẽ. Cái ổ này kỳ cục lắm. Ba biểu con phá ổ đó cho xong. Cậu Minh thì muốn con giúp. Làm cách nào cho cậu thấy tận mắt con ong sống nhanh? Ông Tư chép miệng, muốn dày thẳng Thích nhưng sợ cậu Minh hiểu lầm. ờ để tao coi mày làm ăn ra thế nào? Cậu Minh đứng ngoài hè, liếc thấy cái chuồng heo và cái mùng răng trên bãi cỏ, bốn sợi dây căng thẳng qua bốn cây chuối hột, sợ làm phật ý ông Tư, cậu dò hỏi. Cháu vô đó với thằng Thích, nhà xảy ra chuyện, gì nguy hại không bác? Sực nhớ đến mớ lý thuyết mà cậu ta vừa nói lúc uống rượu, ông tư lẩm bẩm. Ờ, thuốc dạy thầy, cậy dạy thợ, biết đâu cháu thấy chuyện lạ hơn mấy ông bác vật. Đây là ong vò vẽ, đóng ở góc chuồng heo của rừng cả Mau. Hiền lắm, bác đầu rẻ thằng thích nó rắn mắt, mặt trời còn chạm vạng, ông nó thấy đường. Lần đầu tiên, cậu Minh đánh bạo chui vô mùng. Ngồi bên trong. Vui sướng làm sao? Vững như ngồi trong chiến bào. Ngoài kia, trời nhá nhem. Mũi bay vo vo. Ông Tư chống nạnh, ho từng chập và dường như cô Kim em cũng dón dén đến sát ngưỡng cửa. Cậu Minh mỉm cười. Qua lớp vải mùng C3NH vật hiện ra mở ảo, dùng dinh. Mấy tàu lá chuối phất phơ. Con ruồi, con muối còn bay không lọt vào mùng. Huống gì con ong vỏ vẽ một đoạn sách mà cậu đọc sơ qua cho biết bên U Châu mấy nhà nuôi ong đều sắm những thùng nhỏ lọng kiếng hoặc lưới sắt để dễ bể quan sát muỗi dưới mặt cỏ bay luồn lên vò ve cậu Minh Quyên đập muỗi mải nhìn theo hướng ngón tay thẳng thích cái ổ ong vỏ vẽ lớn tròn đèn thui như cái trống vừa một ôm ghê quá đất chung quanh ổ ong chớp chóa chơn láng Nắng thoi thóp nhưng còn chiếu thẳng vào miệng ổ, một cái lỗ nhỏ, có hai ba con vàng bay loanh quanh như canh gác. Cậu Minh muốn chứng minh tinh thần hăng hái. Nó không ra, làm sao mình coi được? Xa quá. Mày thích ơi, phải chi hồi nãy mầy răng mùng sát ổ ong. Thằng thích thở nhẹ. Nè anh, tôi đem cây trúc này vô mùng để giành thọt. Làm sao mà thọt? Anh vén mí mùng, đưa cây trúc ra rồi đè mí mùng cho lẹ. tào nghi ngờ quá. Để tôi. Thằng thích vén mí mùng, đưa cây trúc ra, nhắm ngay cái miệng ổ ong mà trọt tới. Lẹ như điện sẹt, ba bốn con ong bay ra, theo cây trúc, chui vào mí mùng trước khi thằng thích khép lại. Hai người la hoảng. Chết tôi! Anh ơi! Nó đánh tao! Ui ra! Trời ơi, thích ơi, chạy ra được không? Tình thế thật khó xử, chạy sao kịp? Hàng ngàn con ong ảo tới đậu ngoài mùng đen thui tùng cục, từng cục. Chớp cánh nghe lảo đảo, vài con xung phong lách mình xuống gốc cỏ, chui rèn rệt vào mùng như con trùng, con kiến. Bên ngoài, ông tư kêu la ồm tỏi. Dại quá vậy, tại sao răng mùng mà không chảy chiếu cho sát mặt đất? Răng mùng lơ lửng như vậy đó, dán chịu trận. Cô Kim em đứng nép vào bệ cửa, lỡ cười lỡ khóc, thằng thích và chàng trai thông minh kia đang bị nhốt trong mùng. Chập sau, mặt trời lặn khuất, bảy ong gom về ổ. Ông Tư bước tới, cầm một cái bao bố, khom lưng rồi thừa cơ hội thuận tiện, gói chọn kia ổ ong vào bao, chạy nhanh trở lại mương, nhận xuống nước, ong chết ngộp. Cô Kim em tuân lời cha, xuống mương đem cái bao lên. Cái ổ ong được phá ra. Ong non trắng phau, lúc nhúc, gom hơn một thùng, đem lăn bột chiên ăn trong đêm ấy. Cậu Minh uống rượu khá nhiều, ôm thằng thích mà ngủ cho tới sáng. Ô ô ô ô. Ô ô, ô. Vài tháng sau, cậu Minh cưới cô Kim em. Họ sống không mấy yên ổn, vì thời cuộc, lần hồi. Họ tản cư lên Sài Gòn. Chàng làm thơ ký ở một tiệm bán kem, nàng thì thủ phận đêm đêm gánh chè đậu kiếm thêm tiền để nuôi nấn bảy con sáu đứa. Càng tiếc mùi mật thơm lành của quê nhà, thủa ban đầu. Nhất là những đêm mưa gió, vợ chồng ngậm ngùi nhìn nhau không nói một câu. Ngọn đèn điện mập mờ gợi hình ảnh ngọn đèn sát từ đâu lạc đến, để lệ hàng đêm, chẳng bao giờ lụt để soi sáng trang sách của cuộc đời bao la. Cuộc đời vừa sới mật vừa dễ hiểu nhưng họ chưa bao giờ hiểu như cái ổ ong bên cạnh chuồng heo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn ăn may. Lần đầu tiên mà tôi dơ khẩu súng lên, sắp bóp cò để bắn con chim gáy đậu trên ngọn tre, trong lòng tôi xuống sang vô hạn. Thì các bạn hãy thử nghĩ xem, ngón tay này mà tôi co lại ấy là kết liễu một sinh mệnh, mà cũng viên đạn nhỏ xíu, cũng cỏ máy sinh xắn ấy. Chỏ nó vào bụng người ta, mà làm một phát tức khóc mình trở nên đồ sát nhân, bị tòa án xử cho mình mất chỗ đội mũ. Thế mà lại mang nó đi dọa dẫm nước khác để xâm chiếm đất đai, thì mình còn trở nên đồ phát xít bị báo Đông Pháp trừ bới nữa, mới giết đệ chứ. Con chim gáy chẳng biết đang ở giây phút nghiêm trọng, nó vẫn cúc cù cú gáy đều. Thế giá nó có chết cũng không thể cãi được rằng không phải số. Tôi bỏ hết những điều nghĩ ngợi vô ích. Cố ngắm cho đúng để bóp cò. Phải, nếu tôi có bắn tài đi nữa, cũng không đời nào tôi có thể thành đồ sát nhân hoặc đồ phát xít được. Cớ ấy rất dễ hiểu, là tôi không có súng. Hơn nữa tôi là dân An Nam, lẽ tất nhiên không được phép tự do có khí giới để muốn đoạt lấy nước nào làm thuộc địa cũng được. Súng ấy nguyên là của ông bạn với chú tôi. Vì hai ông đương ăn cơm trong buồng, nên tôi tái máy mang ra nghịch. Và nhân thấy có tiếng chim gáy ở đầu nhà, tôi bèn nếm mùi săn bắn xem nó ngon lành đến bậc nào. Con chim vẫn hót những tiếng véo von. Đứng nấp ở cạnh đống dơm tôi hết sức lấy gân, gò lưng ra đằng trước, tì mạnh đầu báng súng và xương vai, áp thật gịt vào má và nhắm kỹ một mắt lại chống ngực tôi nổi mạnh. Bụng tôi sôi lên ùng ục, đoành, lá rụng lạt sạt, con chim tốt số vỗ cánh bay đi. Nhưng bột bộp và đồng thời với hai tiếng rơi ấy, tôi thấy tiếng trẻ con reo ầm. À, hai con. Tôi chưa kịp ngạc nhiên, thì nỗi mừng đã đến. Một đứa trẻ chạy vào cổng, đưa trả tôi một đôi chim sám vừa béo vừa to. Trên nhà, mọi người nghe tiếng nổ, tất cả chạy ra sân nhưng khi ai nấy thấy sự tinh nghịch của tôi đã đem về một kết quả phi thường, thì không những không ai mắng, còn khen tôi là khác. Một phát, tôi đã trúng hai con gầm gì. Ông khách lấy làm bái phục tôi, nói. Phát đầu tiên, quốc nó đã tỏ ra là bắn giỏi. Rồi sau này, nó sẽ ăn đứt chúng ta. Tôi cười lạc một cách nhũng nhặn, để ngoa ngoắt mà chịu tiếng khen. Tôi cảm ơn hai con chim khốn nạn đã hy sinh cho tôi được danh dự. Tôi lặng ngắm cây đa rậm lá mọc sau bụi tre, và nghĩ mãi không hiểu sao đôi gầm gì này đố ở đâu để tôi bắn lầm phải đến nỗi chết một cách oan uổng. Song than ôi, ở đời này có biết bao nhiêu kẻ vô tài trở nên danh tiếng lẫy lừng do những sự tình cờ tức cười hoặc biết bao nhiêu đứa xây danh dự mình lên trên đống thây đồng loại. thì tôi mới giết oan có hai con chim. Kỹ sĩ diện bắn giỏi của tôi nó có to gì mà phải nghĩ ngợi với ân hận. tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, mà cố nhiên tiếng bắn giỏi là tiếng đồn lành. Nó đồn đi xa lắm, vào tận Ninh Bình, lọt đến tai ông chủ đồn Điền Quýnh. Ông Quýnh có hơn 800 mẫu ruộng, mà chỉ có mỗi một con gái, mặc dầu ông bắn rất giỏi. Trong 20 năm trời, ông hạ được 30 con cọp bằng 40 phát đạn. Người ta cứ bảo vì ông tàn sát nhiều thiên tướng, nên trời bắt tội ông không được có con trai. Chứ bắn giỏi, khỏe lại hay bắn như ông, lẽ nào chỉ để có mỗi một cô con gái. Nhưng cái đó thuộc về dị đoan. Xong, không hề gì. Miễn là ông Quýnh biết có tôi đây là nhà thiện xạ, để ông bằng lòng gả cô Mai cho tôi. Ông Quýnh giàu hơn tám trăm mẫu ruộng, kia mỏ ấy thực tốt cho những kẻ muốn khai. Trời sinh ra tôi tên là Quốc, lại sinh con gái ông tên là Mai. Hai chữ tên này thực hợp và cần cho sự đào mỏ bằng Quốc, bằng Mai không nói. Thuận vợ thuận chồng. Ác bể đông còn cạn nữa là, ông Quýnh yêu cô mai lắm, lẽ đó củ nhiên, ông muốn có con rể cũng như ông, nghĩa là bắn giỏi, để giúp ông giữ vững lấy đồn điền, sợ khi điền tốt nổi loạn. Điều đó không phải ông đã quá lo xa, vì ngoài sự ông đáng thờ vì có con gái đẹp và giàu. Ông phải kết xấu là có tâm hồn Hitler, nghĩa là cứ thích chiếm ruộng đất của bọn dân nghèo khổ ở sát cạnh khu vực của ông. Khi chú tôi nghe tin ông Quýnh hâm mộ tiếng tôi rồi, thì ông nghiêm nghị bảo tôi rằng Mày không xem chỗ nào có súng mà mượn để tập bắn, rồi về nhà người ta thì làm thế nào? Chú tôi coi tôi như đi làm dâu vậy, vì ông Quýnh vẫn tuyên bố, ai lấy con ông, tất phải ở gửi rẻ. Rồi một khi tôi đã được vác áo thụng xanh đến nhà ông, tôi lại không biết loay hoay khẩu súng thế nào, thì người ta bảo ở nhà có người lớn mà không biết dạy. Trong việc hỏi mai, bạn chú tôi làm mối, sau lời quảng cáo phóng đại, lấy sự bắn đầu tiên mà chết cập dập những đôi gầm ghi làm chứng cớ, ông Quýnh đã hơi siêu lòng. Rồi sau hết, ông nói. Cháu nó cũng đã có nhiều người hỏi, song tôi xét ra toàn hạng văn rốt vu giác, tôi sợ không coi nổi cơ nghiệp này. Hiện nay cũng còn hai đám nữa, nhưng tôi chưa nhận lời, vì tôi còn phải dò la lâu. Thế rồi muốn cho cuộc nhân duyên mau mau có kết quả mối tìm dịp cho tôi làm quen với Mai. Chúng tôi vụng trộm thư từ cùng nhau. Và sau hai tháng trời tấn công ái tình bằng lối du kích, tôi bàn với Mai nên để cuộc yêu nhau này thành công khai. Nghĩa là Mai cứ thú thực cùng cha để đòi lấy tôi cho kỳ được. Ông Quýnh chiều ý con, nhưng nói Tao cũng vẫn bằng lòng gả mày cho nó, nhưng tao muốn chờ khi nào người ta nói lại thì nhắn nó về đây. Bảo nó đi bắn thử, xem tài nó thực hư thế nào. Điều kiện ấy, tôi rất lấy làm lo ngại, mà tôi ác cảm cái lối tuyển người trong thời buổi cạnh tranh này làm sao. Thì ra ai muốn chiếm được cái gì, cũng phải qua một kỳ thi. Chỉ trừ làm vua là không phải sát hạch gì hết, nên bất cứ thế nào cũng có thể chếm trệ trên ngai vàng, còn thì tuốt tuột là phải thi cả. Ác hại quá, bây giờ tôi lại phải thi làm rể, Kỳ viết. Viết thư tình cho Mai đã chót lọt này đến kỳ khấu vấn. Mà kỳ khẩu vấn này lại chẳng như những kỳ khẩu vấn thường dùng đến miệng người ứng thí, mà phải mượn đến miệng súng. Thật là lối nói chuyện của các bố phát xít bên U châu. Song, ở phía trời Tây, mấy từ ấy họ phát xít vì họ muốn độc tài. Chứ nhút nhát như tôi thì độc gì? Chửa nghe thấy tiếng súng đã xón ra ấy, có họa là độc giả. Vì mình quen theo chủ nghĩa phát xít, Xong, đã liều ba bảy cũng liều. Về đến đồn điển, tôi được ông Quýnh tiếp rất chú đáo. Nên tôi phải gãi vào chỗ ngứa của ông. Thưa ông, quanh đây có rất nhiều chim. Nhất là mạn gần sông, lắm giang quá. Có lẽ ít lâu nay ông thưa săn bắn. Ông Quýnh cười, gật. Phải, vì đến bốn tháng nay, tôi bận hết việc nọ đến việc kia. Chứ chưa, ngày nào tôi cũng vác súng đi, thì chim chóc giạc đâu mất cả. Rồi ông tiếp. Mai cậu cứ lấy súng của tôi mà bắn. Tôi làm bộ ngại, để tỏ ra mình thạo. Nhưng lỡ có ai hỏi. Ông Quýnh cười. Làm gì có ai dám hỏi. Trong đồn điền, toàn người nhà cả. Tôi vui mừng. Thế thì thích quá. Kỳ tình, đêm hôm ấy. Tôi lo mê. Hôm sau, không thể lấy cớ nhức đầu sổ mũi để trốn thi. Tôi định vác súng ra đi. Thấy tôi này nịt gọn gàng, mai mỉm cười, nhìn tôi rất tình tứ. Trời nắng, cái nắng tháng ba làm cho người ta dễ ốm. Nếu người đi nắng không có một hy vọng tốt đẹp là lấy được vợ giàu. Tôi đi rõ thật xa. Đến tận chỗ mà giá có tiếng to như tiếng súng, ông Quýnh cũng không nghe thấy. Những đàn giang xòe cánh bay lượn trên không, làm dợp cá thừa ruộng. Nhiều con lò dò trên bùn lầy, ngẩng cổ lên bờ đường để nhìn. Hay là bắn giang? Đó là một ý hay. Giang to, dễ trúng. Tội gì tôi không nắm cổ những dịp may mắn tình cờ. Tôi lấy làm lạ cho những thằng đã hỏi mai trước. Ý hành chúng nó cầu kỳ, cố tìm cho được những thứ chim hiếm có và bắn khó để khoe tài. Chúng nó ngu thì chúng nó chết. Ngày xưa, người ta mới kén dề bằng cách bắn sẻ, chứ ông Quýnh có thách như thế đâu. U là tôi cứ bắn những con giang to bằng cái mẹt này. Hế ông chê giang không quý vì thịt không ngon, thì tôi sẽ chống chế là định tâm bắn thứ chim này để nhân tiện thử tại nội trợ của Mai một thể. Phải, với thịt giang mà Mai làm được món ăn ngon, thì thuyền quyên ấy mới sánh được vai anh hùng này. Hẳn là ông Quýnh không thể truy tôi vào đâu được nữa. Tôi đứng nấp sau gốc cây, chờ dịp thuận tiện để đưa ra những phát đạn hùng dũng. Tôi dường súng ngắm kỹ, rồi bóp cò. Nhưng lần nào cũng vậy, những con nhát thì vỗ cánh bay đi. Nhưng con bạo còn quay cổ, lơ láo nhìn, rồi rắc lại ít phần làm kỷ niệm, mới bay theo các bạn. Tôi xấu hổ. Và nực nữa. Mồ hôi ra, vừa vì xấu hổ, vừa vì nực. Tôi lại đi. Lại một đàn giang nữa đậu ở bờ sông, tôi phải báo thù cho hai phát bàn nãy. Đoành, cũng một lượt, chúng nó bay mất. Ba viên đạn làm tôi nhục nhã. Mà viên đạn cuối cùng trong túi, nó cũng chẳng tử tế gì đâu tôi ngồi nghỉ ở cạnh đường, đặt súng vào lòng, thở dài. hỏng, không khéo phen này thì mất vợ. Tôi đã tính đến nước chuồn thẳng, sông không trôi. Còn cái nó cạnh tôi. Tôi không đem nó đi theo được. Người An Nam không có tự do mang khí giới, thật là hết sức tai hại. đã chẳng chiếm nổi một tí thuộc địa nào thì chớ, lại còn những lúc này, không thể mang súng của người khác mà đi bài tẩu mã được. Thôi thì tôi đành vác mặt mo về đồn điền để hàng ông Quýnh và từ biệt mai. Số phận của nhân duyên tôi phó mặc trời, chưa biết nói thế nào cho xuôi được. Đạn mang đi bốn, nay còn có một. Chẳng lẽ nói mình đau bụng, nên thấy trong có thuốc, đã chót nuốt chừng mất ba viên. Khốn nỗi, thuốc ấy lại là thuốc súng. Bỗng một ý kiến này ra trong óc tôi. Người thông minh nhanh nhẹn, láu lịnh trong lúc cùng, thường bật ra được những mưu kế phi thường. Các bạn ạ, tôi chợt nhớ bà nãy, qua chợ, có thấy bán rất nhiều giang sống. U là tôi chịu hy sinh mấy đồng bạc để bảo toàn lấy danh dự vậy. Tôi hâm hở đi. Đến chợ, tôi mặc cả giang và chọn bốn con to béo nhất. Được lắm. Bốn phát đạn mang đi thì đây, tôi đem về bốn con giang nặng chĩu. Thiện xạ, thế chứ còn thế nào? Tôi xách giang đến một gốc cây, treo ghi cẳng cả bốn con vào cành, thiết rõ chặt, rồi dí miệng súng vào tận nơi, ngắm cho phát đạn xuyên qua cả bốn bụng, rồi mới mắm môi mắm lợi, bóp cò, bay nữa đi. Phát súng nổ, bốn con giang trước không thể cửa quậy được, nay thêm nữa là chết ngoẻo. Tôi cười chói, xách riêng từng con, đi về, sĩ diện như ông tướng. Thấy tôi đến cổng, ông Quýnh chạy ra đón như đón một chàng rể hiền. Mai cũng mừng rỡ khen tôi dối dít. Tôi làm bộ mệt nhọc, vứt giang ra hè, và thở, ông Quýnh nhìn bốn con chim ủ rũ, gật gù nói. Thế thì cậu bắn lần này may lắm đấy. Tôi sung sướng, trò một con. Thưa con này, con phải đuổi theo nó đến mười thửa ruộng. Nó động thấy con là bay mất. Ông Quýnh cười. Giống ràng tinh mắt lắm, cho nên bắn nó rất khó. Thật là cậu rất may. Tôi càng đắc trí, trò con khác và nói khoác đấy. Con này khỏe quá, bị đạn rồi mà còn cố bay. Một suýt nữa nó sang bên kia sông thì mất. mày quá, mới đến chỗ cây đề thì nó kiệt lực, đụng vào cành, rơi xuống. Phải, tôi đã bảo cậu may lắm mà. Mai nhìn cha, nói. Cũng phải biết bắn, chứ cứ may thế nào được. Thấy người yêu bên tôi càng như cười tấm lòng. Theo đã nói khoác, tôi chở con thứ ba. Con này thì mải ăn, con giỏ đến tận sau mà không biết. Cả mấy người cùng cười, ông Quýnh nói. Tham ăn cho chết, tôi không mấy khi được những dịp ấy. Vì giống giang rất tinh mắt cho nên tôi bảo cậu May là đúng lắm. Thấy tiếng Mai, tôi liếc Mai. Mai cũng nhìn cha, có ý không bằng lòng. Như thế đủ cho tôi rồi. Được Mai đồng ý, tôi hả hề lắm. Cho nên còn con thứ tư, tôi nói kháy ông Quýnh. Con này thì thật không tinh mắt tí nào. Vì con đứng ngay đằng trước mà bắn, lúc nó đang nuốt dở con cá. Ông Quýnh gật gù Tôi bảo cậu May là đúng lắm, vì mọi khi giống giang rất tinh mắt. Mai thấy cha cố dìm nhân tài, bèn lườm và nũng nịu. Thầy lại cứ bảo thế. Ông Quýnh ngọt ngào cười, nhìn con gái, nhìn tôi rồi ngồi sồm cạnh bốn con giang. Ông cầm cả bốn cái cố dơ lên như để phân vua, và giảng. Thầy bảo cậu quốc bắn được lũ Giang này là may lắm, thầy nói chẳng hoa, vì xưa này Giang rất tinh mắt. Đây con xem nếu cậu ấy không may, sao tình cờ lại gặp cả bốn con bị khâu mắt sẵn thế này mà bắn bao giờ? Thôi chết rồi, tôi giật mình đánh thoát, cố dương to mắt để nhìn kỹ. Bỗng cá trong người tôi như bị cái gì nó bò khắp mạch máu. Thì ra bấy giờ tôi mới trông thấy mắt Giang bị khâu bằng chỉ thâm thật. Trời ơi! Cúi tôi hết đạn, tôi tự tử bằng cái gì bây giờ? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn chị Tiên. Tiên rất sợ cái câu thơ định mệnh, Đến khi thác xuống làm ma không chồng nên cô đã phải chọn sẵn cho mình một ngôi mộ đá để khi nằm trong đó mới thực sự cảm thấy vững chãi, thực sự cảm thấy bình yên. Cái mùa đông đó cách nay đã bốn năm rồi. Khi ấy Hoàng còn được coi là một phóng viên trẻ. Cần phải khẳng định mình trước xếp và đồng nghiệp. Tờ báo 16 trang muốn bài ghê gớm, mà báo chí chưa bao giờ lại ra nhiều như bây giờ. Viết mãi thì cũng phải hết. Xã hội muôn màu muôn vẻ, muôn tầng muôn vỉa nhưng cảo mãi thì cũng nhạt, đảo mãi thì cũng kiệt. Thế nên cánh phóng viên trẻ như Hoàng hễ có cơ hội là mò đi vùng sâu vùng xa, lặn lội tới miền núi hải đảo. Dù sao bài cũng dễ được in hơn. Lại không bị coi là giặt một thứ câu chữ cớm nắng. Nhưng đó cũng chưa phải là lý do chính để Hoàng quyết định mò lên cái cổng trời quán bù ấy những 15 ngày để rồi về tòa soạn cũng nộp được cái phóng sự đi ba kỳ, càng đọc càng thấy nhạt hoét. Lý do chính là sự nhờ vả của Vi. Em gái Vi đang học năm thứ ba trường mỹ thuật công nghiệp. Nhà trường tổ chức đi thực tế. Chả hiểu có một ai đó nói rằng quán bù có rất nhiều tam giác mạch. Thế là đám sinh viên rổ lên, cứ đòi mò lên cổng trời bằng được để vẽ hoa tam giác mạch. Vi bảo Hoàng, lần đầu tiên nó đi xa. Mẹ em đứng ngồi không yên. Anh đi với nó ít hôm để mẹ em yên tâm. Nếu anh không đi thì em phải đi. Nhà chỉ có hai chị em gái. Anh lại là nhà báo, đến đâu cũng quan hệ được. Ở nơi núi rừng heo hút ấy, có anh đi cùng nó, em và mẹ đỡ lo hơn nhiều. Anh đi nhé. Ừ thì, ý Vi là mệnh lệnh đối với Hoàng lúc này. Mới chớm yêu mà, tình yêu đòi hỏi con người ta phải thể hiện. Thứ tình kỳ lạ ấy lại vừa mới nhen nhóm lên trong Hoàng, tất nhiên, trong cả Vi nữa. Thế là chưa nhờ đã nhận, chưa hỏi đã gật. Đám bạn sinh viên của em gái Vi cũng đều chất nghệ đầy mình cả, thế nên có thêm một anh nhà báo đi cùng đối với họ chỉ thêm vui chứ không thêm phiền. Hoàng thực sự thấy thoải mái trong chuyến đi cực Bắc này. Mấy ngày đầu Hoàng còn hăng hái vác bảng gỗ, giấy vẽ, hộp màu, túi bút, palette, xô, thùng đi theo đám sinh viên mỹ thuật mò vào các bản làng. Trốn chợ phiên, đến các địa danh lạ tai như núm vú cô tiên, hang gà, khu mộ cổ, suối tầm gai, cây si bảy gốc. Sau thấy chán, lại không hiểu gì về bố cục, gam màu. Hình khối của các bức ký họa, phong cảnh, chân dung nên bảo em gái Vi. Mai anh bắt đầu hành nghề của anh, tạm thời chia tay nhau một ngày nhé. Em nhớ đi cẩn thận. Khi em gái Vi cùng đám bạn của cô cổ mang, tay sách khuất sau núm vú cô tiên thì việc đầu tiên là hoàng vào phòng giáo dục huyện. Lên vùng cao, kia có thể viết được nhất có lẽ là sự dạy và học. Sau khi nắm qua vài ba số liệu cần thiết. Hoàng gật gù cảm ơn phó phòng giáo dục huyện rồi thuê xe ôm đi vào các xã, lê la đến các điểm trường. Về đến nhà cũng sẩm tối, người mệt bã ra, em gái Vi vẫn chưa về. Có lẽ cô bé đã ở lại một bản nào đó. Đám sinh viên này rất mê ở lại qua đêm với một bản người Dao hay người Mông để thực sự được hết mình với những nét phác thảo ẩn chứa đầy ý đồ nghệ thuật của họ. Hoàng đã từng đi với những nhóm sinh viên mỹ thuật như thế này đôi ba lần. Có lần đi cả với đám mỹ thuật ít kiêu nữa. Khi họ đã máu lên thì dù có bị coi là dồ dại họ vẫn làm theo ý mình. Buổi tối dường như lạnh thêm. Nhà trọ lại không có phòng tắm nước nóng. Hoàng lang thang ra phố huyện tìm dịch vụ tắm nóng lạnh. Phố núi buồn hiu hắt. Khi chưa lên đến đây thì hai từ cổng trời có sức hấp dẫn ghê gớm sau cổng trời sẽ là thiên đình, là nhà trời, là xứ sở của những vua mông, hoa hậu mường, của thầy mo, của bùa ngải và vô vàn những điều kỳ bí giấu sau những nếp nhà mái gỗ tường trình ẩn mình bên thung núi. Trước đây hoàng cũng đã từng run rẩy khi lần đầu tiên được nghe thông báo xe sắp lên cổng trời quán bù. Từ cổng trời lại được nghe hướng dẫn rằng xe đang chạy xuống một thung lũng nơi đặt trung tâm huyện lỵ. Và trước khi vào thị trấn quán bù mọi người sẽ được chứng kiến một kỳ quan của tạo hóa, đó là núm vú cô tiên. Quả là mọi người đã ồ lên thích thú khi nhìn thấy hai trái núi đất vòng lên như hai mầm sồi đều đặn cân đối như một đôi gò bồng đảo ngay bên cạnh con đường chạy qua thị trấn. Lần ấy xe chạy qua quán bù lên cao nữa chứ không dừng lại ở phố núi này nên hoàng chưa có dịp được nhìn thật gần núm vú cô tiên. Còn lần này thì coi như Hoàng đã khám phá xong cái thị trấn dưới chân cổng trời. Nếu theo lối tư duy cổ tích thì thiên đình hay nhà trời có tên là quán bù này chẳng có gì đặc biệt, nó giống như bao phố núi khác. Chỉ có vài ba dãy phố, một cái chợ vùng cao, một ngôi trường nội trú, đôi dãy nhà trụ sở công cùng số dân cư thưa thớt của nhiều sắc tộc, thời tiết thì sáng lạnh, tối lạnh, chưa nóng. Không phải một bản làng phình to mà cũng chẳng phải một thành thị thu nhỏ như ở dưới xuôi. Nó có những nét rất riêng của nó, dường như ở đây cái gì cũng một và chỉ một mà thôi. Một quán cơm phở bình dân, một cửa hàng kính mắt, một nhà tắm nóng lạnh, một quán bánh cuốn, một cửa hàng sửa xe ngựa, một nhà thuốc bắc, một quán thắng rền, nó là xóm núi. Cách gọi ấy phù hợp với nó hơn cả. Đúng với nó hơn cả. Nghĩa là với những người như Hoàng thì không thể ở đây lâu được. Ngay cả với những người như cô em gái Vi cũng thế. Họ chỉ đến đây chơi, xem, vẽ vời, làm thơ và viết báo chứ không thể ở đây được. Hiu hắt kinh khủng, buồn chán kinh khủng, tẻ nhạt kinh khủng. Và hơn tất cả là một cái gì đó thất vọng kinh khủng. Ngay cả kỳ quan của tạo hóa. Sức núm vú cô tiên cũng mất đi vẻ đẹp gợi tình của nó khi bàn chân hoàng đặt lên tới đỉnh một trong hai núm vú đó. Nhìn xa thì tròn trịa, mịn màng, lạ lắm, đẹp đẽ là vậy. Nhưng đến gần thì loang lổ những vết cào xước, màu xanh của cỏ lẫn với những đường rãnh, khe nứt, những vùng đất đá lồn nhổn trông thật nhức nhối. Lật xới lớp vỏ cổ tích lên là điều tệ hại nhất đối với loài người. Hoàng đã có lần chiêm nghiệm rằng, nếu có thể, thì đừng bao giờ vừa nghe chuyện cổ tích lại vừa làm người lớn. Vậy mà Hoàng lại lạc vào thế giới cổ tích của quán bù ở cái tuổi 25. Tuổi ấy nhiều ước mơ nhưng cũng hay thất vọng. Đi gần hết dãy phố mà vẫn chưa tìm thấy nhà tắm nóng lạnh đâu. Đang ngó nghiêng thì cái biển hiệu gọi đầu xóm núi đập vào mắt Hoàng. Chắc chắn đây cũng lại là cái quán duy nhất ở phố núi này. Một tí tiểu tư sản bỗng bốc lên trong Hoàng. Cũng nên thử xem con gái xóm núi gái đầu, vỗ chán, mát xa mặt ra sao. Hoàng vén tấm mảnh nhựa buông trước cửa, lách người vào. Trước mắt Hoàng là một thứ dịch vụ hơi có phần. Hổ lốn. Gian quán không rộng lắm, vừa để ghế gãi, giường xả cho khách gội đầu lại vừa được dùng để bán cà phê. Vừa bày bán mấy cụ tam thất, nấm linh chi. Thảo quả lại vừa cả làm dịch vụ váy áo cô dâu, trang trí đám cưới nữa, và đèn mờ. Không gian của quán chìm trong ánh đèn mờ pha màu tím ngắt, quán vắng tanh. Từ sau tấm màn di độ ngăn quán với góc trong cùng, một cô gái vén rèm bước ra. Anh uống nước hay gội đầu? Trước khi nghe trọn tai câu hỏi ấy, Hoàng kịp nhận ra cô chủ quán rất xinh đẹp và đặc sệt chất miền xuôi. Cả hai. Quán em có thể phục vụ được cả bốn trong một cơ. Nào, bây giờ anh lên ghế em gãi. Hoàng thấy thú vị trước cái cách đùa của cô gái. Anh hỏi lại. Anh không muốn gội đầu trước thì sao? Uống nước với một cái đầu ngứa ngáy thì sẽ không thoải mái đâu. Thôi nào, em biết là anh cần gội đầu trước mà. Anh ngồi vào ghế đi. Cô gái quấn tấm vải quanh cổ Hoàng rồi hỏi. Anh dùng dầu gì? Hoàng không trả lời mà hỏi lại cô ta. Em giỏi thật, thế em còn biết gì về anh nữa? Anh là thầy giáo hướng dẫn đoàn sinh viên thực tập phải không? Hoàng không trả lời, lặng lẽ nhận kia danh vị mà cô gái muốn khoác cho anh. Đúng hơn là anh không muốn thanh minh, và đó quả là một buổi tối thú vị. Cô chủ quán tiên tiên, 23 tuổi, quê Tuyên Quang. Lên quán bù được hai năm rồi. Lý do, nuôi em ăn học. Những ngày sau đó, mỗi khi em gái Vi cùng chúng bạn sách bảng vẽ vào bản là Hoàng lại ra quán tiên ngồi. Bỗng tìm được một người trò chuyện ở cái chỗ chẳng có việc gì mà làm như thế này, đối với Hoàng kể cũng bất đi phần nhàm chán. Tiên lại là người hay chuyện. Anh bảo anh ở đường Đê La Thành à? Thế anh có biết quán mây chiều gần ô chợ rửa không? Không à. Tại sao em lại biết á? Biết chứ. Trước em xuống làm cho gì em ở gần đấy mà. Sao bây giờ lại chuyển lên xó núi này á? Vì hai đứa em của em học nội chú ở đây. Sao lại chuyển được về đây học á? Chú em làm ở ủy ban mà. Dưới tuyên quang không có điều kiện học nên chú xin cho cả hai đứa lên trên này. Em phải đi theo chúng nó. Bố mẹ em á. Buồn lắm. Tai nạn nên mất sớm cả rồi. Em á em chỉ được học đến lớp 8 thôi, rồi em theo gì xuống Hà Nội, ở đó vài năm thì lên đây. Có buồn không á? Cũng phải quen thôi. Lấy chồng á? Thôi, còn lấy gì nữa? Chỉ mong hai đứa em học xong rồi em bỏ hết mọi thứ lại để đi. Đi đâu á? Không nói được, mà con nói anh cũng chả tin. Có tin á? Thôi, em không nói đâu. Cứ thế. Mỗi ngày cô gái tiên tiên lại rủ dì vào tai Hoàng những chuyện rất quen mà lại rất lạ như thế. Hoàng không phân định nổi trong khối chuyện mà tiên nói có bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng rõ ràng là ít nhiều nó có sức ám ảnh đối với người nghe. Có thể khi khiếu giác báo chí trong Hoàng đã gửi thấy mùi sự kiện ở chuyện đời của cô gái này. Cũng có thể Hoàng quá ngây thơ và ủy mị trước một nhan sắc biết nói dối. Nhưng dẫu sao thì cũng phải thừa nhận Tiên và những câu chuyện của cô hấp dẫn Hoàng. Một lần Tiên hỏi. Anh có máy ảnh à? Chụp cho em một kiểu được không? Hoàng gật đầu. Được. Em muốn chụp ở đâu? Ở núi cô Tiên, chỗ giữa hai. Núm vú. Tiên khẽ gật đầu, miệng tùng tỉm cười. Thế là buổi sáng hôm ấy Tiên nhờ em gái trông hàng rồi diện đẹp. Cùng Hoàng đi bộ ra núm vú cô tiên. Hoàng chụp cho tiên bốn, năm kiểu liền, sau đó lại còn cao hứng kể cho tiên nghe sự tích núi cô tiên nữa. Tất nhiên câu chuyện hoàn toàn do Hoàng bịa đặt. Câu chuyện ấy trong một phút ngẫu hứng đã được Hoàng nghĩ ra, nội dung của nó đại loại như thế này. Ngày xưa ngày xưa có một nàng tiên nữ rất thích mây gió trăng hoa. Nàng thường ngao du với các vị nam thần. Nhất là các sơn thần ngủ ở hạ giới. Thế rồi nàng tiên nữ ấy mắc một thứ bệnh không thuốc nào giải nổi. Bệnh ấy bắt đầu từ cơ quan sinh dục, cứ thế phát triển lên khắp cơ thể, đầy mình tiên nữ chẳng mấy chốc xuất hiện những vết bầm đỏ, những vết này sưng tấy, làm mụ, vỡ da và nhiễm trùng. Đến một ngày kia, bệnh nặng quá. Tiên nữ bay về trời để tìm thuốc chữa nhưng cô cất mình lên đến cổng trời thì mệt quá rớt xuống thung lũng quán bù và chết. Thân xác cô nằm phơi giữa thung sâu, theo năm tháng phân hủy đi nhưng riêng có bộ ngực thì hóa thành hai trái núi đất. Ngọc Hoàng Thượng Đế cho Thái Y đến khám nghiệm, chỉ thấy bộ ngực của tiên nữ có nhiều vết cào xước, bầm nát mà không phát hiện ra được nguyên nhân cái chết của tiên nữ nọ. Sau khi tiên nữ chết được một thời gian. Dưới hạ dưới các sơn thần đã từng quan hệ với nàng tiên này cũng lần lượt mắc chứng bệnh lạ. Thân thể họ hao mòn, trí lực họ giảm sút, phép thuật họ mất linh, họ không còn làm được những công việc họ phải đảm nhiệm nữa. Rồi họ đổi chính thành tà, bỏ thánh làm ma, dùng thuốc quỷ thay thuốc tiên. Nhiều vị trong số họ đoàn số trước ngày giờ ghi trong cuốn sổ đặc biệt của Nam Tào, sổ cai quản các vị Nam Thần. Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy vậy vội sai người điều tra, kết quả cho thấy các nam thần này đều mắc chung một chứng bệnh với tiên nữ nọ, vợ con của họ cũng đang có nguy cơ mắc bệnh theo. Ngọc Hoàng lo lắng vội cho gọi Thái Thượng Lão Quân đến để tìm phương thuốc chữa trị chứng bệnh nan y đang làm điên đảo quân thần nhà trời. Lão Quân dùng lò bát quái luyện linh đan thần dược nhưng nghe ra thần dược không trị nổi bệnh quỷ, thuốc tiên không cứu được ma trùng. Lão quân tâu lên rằng, bệnh này do chuyện sinh hoạt nam nữ mà ra, muốn trị bệnh chỉ còn cách cấm trai gái trung đụng mà thôi. Vì thế nhà trời sau 39.000 năm thì tuyệt chủng. Bây giờ quân thần nhà trời đều đã tan vào hư vô, chỉ còn hai trái núi đất ở cửa ngõ nhà trời là chứng tích còn lại của giống thần tiên mà thôi. Sau này con người ở dưới hạ giới cũng đã tràn lên trời để ở. Vì thế quán bù mới được gọi là cổng trời và hai trái núi đất kia mới được gọi là núm vú cô Tiên. Câu chuyện kể có dụng ý của Hoàng lập tức gây tác dụng. Mặt Tiên tái đi. Những nét đẹp trên khuôn mặt cô trở nên u ám như có vòng mây đen che phủ. Tiên đòi về. Hoàng cảm thấy ấy náy vì mình đã đùa ác với Tiên. Rất có thể những tháng ngày Tiên ở Hà Nội có điều gì đó uẩn khúc. Nhưng Hoàng lại đem câu chuyện ẩn dụ trên da kể cho Tiên nghe thì tàn nhẫn quá. Mặt trời đã lên cao và những đám mù mây không vượt qua nổi cổng trời bắt đầu lẫn vào đám cây tạp, giã già, tan loãng trong sắc xanh nơi triển núi. Hoàng đưa tiên về theo lối khu mộ cổ. Có vài ngôi mộ hình thuyền được xây bằng đá đá ngả màu thời gian đen thẫm. Không biết đó là mộ của người Tàu, người Mông, người Giao hay người Kinh nhưng hầu hết chúng đều có bia hình sừng trâu đặt ở đầu mộ, bên trên có khắc chữ tượng hình. Hoàng tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh vì thấy chúng lạ mắt. Bỗng tiên bảo, ngày còn bé mẹ em hay đọc kiểu và có nói đến nấm mộ đạm tiên. Không hiểu sao khi lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi mộ này em lại nghĩ đến mẹ em và cái nấm mộ của người kỹ nữ sống làm vợ khóc người ta ấy. Em chỉ học đến lớp 8 thôi. Có được học kiểu và có nhớ mấy câu thơ ấy. Lần nào đọc đến cái câu đến khi thác xuống làm ma không chồng em cũng dùng mình. Lên đây ở. Thỉnh thoảng em lại ra thắp hương cho mấy ngôi mộ này. Chúng không có chủ đâu anh ạ. Em sống ở đây em biết. Lắm khi em ngồi bên chúng cả buổi. Rồi em cũng nằm xuống một ngôi mộ như thế này thôi. Và chắc gì đã có ai nhang khói cho em. Hoàng bảo. Sao tiên lại nói thế? Nay mai các em tiên học xong cả nhà sẽ chuyển xuống xuôi chứ chắc gì đã ở lại đây. Tiên cười buồn. Em sẽ ở đây. Sẽ tự xây mộ đá cho mình. Không hiểu sao em rất thích mộ đá. Nằm trong đó sẽ thực sự cảm thấy vững chãi, thực sự bình yên. Nghe tiên nói hoàng thấy hoàng. Tại sao một cô gái đẹp như tiên lại nói toàn những điều quái gở thế nhỉ? Hôm nay tiên diện một bộ đồ màu trắng. Tóc cô dài, buông trùng xuống bờ vai nhỏ trông đẹp một cách mỏng manh, yếu ớt. Nét mặt tiên căng mịn, dáng rất tiên thanh thoát. Nhẹ nhàng không có biểu hiện gì của một sinh thể đang ủ đầy mầm bệnh. Tại Hoàng quá giàu trí tưởng tượng hay tại khung cảnh này đã khiến Hoàng tự gieo vào lòng mình mối hồ nghi không đáng có. Khi hai người ra tới đường kết thì gặp một thanh niên chạc tuổi Hoàng đứng chờ bên vệ đường cùng chiếc xe máy màu mận chín. Anh ta ăn mặc khá lịch sự, sơ mi bỏ quần, cổ cài cà vạt, mắt đeo kính cận. Thấy Hoàng và tiên anh ta cười thân thiện và hỏi rất nhã nhặn. Hai anh em đi thăm núi về rồi à? Tiên cũng đáp lại một cách vui vẻ. Vâng, đây là anh Hoàng mới ở Hà Nội lên, còn đây là anh Tuấn bên phòng văn hóa huyện. Thanh niên tên Tuấn gật đầu chào Hoàng xong, quay sang Tiên bảo. Việc em nhờ anh làm xong rồi, đây là giấy biên nhận thu lệ phí của huyện, em cứ việc lấy đá xếp quanh khoảnh đất ấy lại thôi. Khi nào thu xếp được thì chuyển cốt cho các cụ tiên nhận tập giấy tờ từ tay Tuấn, bảo. Để em gửi tiền anh. Nhưng Tuấn quay ra xe ngay, nói với lại. Để khi khác, bây giờ anh phải về cơ quan có tí việc, em với anh Hoàng về sau nhé. Tuấn đi rồi, tiên quay sang nói với Hoàng. Em nhờ anh ấy xin cho phần đất giữa mấy ngôi mộ cổ. Mai này em chuyển bố mẹ em về nằm đấy. Hoàng nói vu vơ. Ở xóm núi này mà cũng có người đẹp trai nhỉ? Tiên bảo. Anh ấy quê ở thị xã, mới lên đây nhận công tác được vài năm. Anh ấy tốt lắm. Tiên nói không sai. Hoàng còn được chứng kiến lòng tốt của Tuấn đôi ba lần nữa trước khi rời cổng trời về xuôi. Tuấn đã bỏ ra hai buổi chiều để giúp Tiên xếp đá quanh sinh phần của các cụ và theo yêu cầu của Tiên. Tuấn đã chở Hoàng đi chợ rượu ở bản Lũng Bàn cách cổng trời những 40 cây số. Chợ rượu Lũng Bàn họp phiên theo tháng. Ở đây có đủ các loại rượu của mọi dân tộc. Rượu nấu từ ngũ cốc, rượu chắt từ các loại rễ củ, rượu men gạo, men lá, rượu ngâm các loại, rượu hạ thổ, rượu tự nhiên và nhân tạo. Bủ cả. Lần đầu tiên Hoàng hoa mắt vì các chủng loại rượu. Mấy ngày sau đó Hoàng còn được Tiên giúp tìm hiểu thêm nhiều điều về vùng đất dưới chân cổng trời quán bù này. Hoàng nhận ra tình cảm của Tuấn dành cho Tiên chính là thứ tình cảm mà anh đã dành cho Vi. Tự sâu thẳm lòng mình Hoàng thấy mừng cho cô gái mồ côi phải lưu lạc từ đất Tuyên Quang lên đây nuôi em ăn học như Tiên. Hóa ra Hoàng nhạy cảm và suy diễn thái quá chứ Tiên đang được cuộc đời trả lãi đấy thôi. Nếu Tiên lấy Tuấn thì đó sẽ là một đôi uyên ương đẹp. Nếu các em tiên học hành đến nơi đến trốn thì cũng có nghĩa là cô đã trả được hiếu cho bố mẹ mình dưới suối vàng rồi. Và Hoàng còn phải ơn tiên nữa kia. Loạt phóng sự đi ba kỳ sau này tư liệu chủ yếu do tiên cung cấp và gợi mở. Và cái mùa đông ấy cũng đã trở thành một ký ức đẹp trong cuộc đời làm báo của Hoàng. cái mùa đông ấy đã trở thành quá vãng rồi. Bốn năm sau Hoàng mới lại có dịp quay trở lại cổng trời quán bù. Vừa đúng 4 năm, cũng lại vào mùa đông. Lần này Hoàng lên cổng trời quán bù với nhóm phóng viên của một hãng truyền hình Nhật Bản. Họ đã đọc được cái phóng sự ba kỳ của Hoàng ở một xó xỉnh nào đó và họ mê cái đoạn tả về chợ rượu Lũng Bàn. Mùa đông này họ sang Việt Nam nhờ Hoàng đưa đến phiên chợ rượu độc đáo đó để họ làm phim ẩm thực. Bên họ có một kênh truyền hình chuyên phát những loại phim này. Tất nhiên là Hoàng ổn ngay. Bốn năm qua đủ biến Hoàng trở thành một phóng viên cứng cỏi. Sự chia tay với Vi cũng làm cho con tim Hoàng dường như trưởng thành hơn, một anh bạn Hoàng từng bảo. Không nên dùng từ trưởng thành đối với con tim, nghe nó điêu ngoa lắm. Hoàng cười khẩy. Người ta còn gọi là trái tim non, là con tim mù lòa được kia mà. Sao lại không thể gọi là con tim trưởng thành? Cô em gái Vi cũng đã ra trường và xin được việc làm ở công ty mỹ thuật thủ đô. Bức tranh vẽ hoa tam giác mạch của cô bây giờ treo trong phòng ngủ của chị gái mình. Vi và người chồng của cô sẽ nhìn ngắm bức tranh ấy vào những lúc tâm hồn họ thanh thản nhất và Vi sẽ giới thiệu về lịch sử bức tranh cho chồng cô nghe. Trong câu chuyện của cô chắc chắn sẽ không có cái tên Hoàng xuất hiện với tư cách là người hộ tống tác giả bức tranh. Vì đã không thể lấy một anh nhà báo giỏi mà không có nhà ở Hà Nội, đồng lương lại không đảm bảo hạnh phúc gia đình nên Hoàng đành mất đi cơ hội được treo bức tranh tam giác mạch đó nơi phòng ngủ của mình vào đêm tân hôn. Và sự trở lại cổng trời lần này không phải để tìm một bức tranh tam giác mạch khác thay thế. Điều khiến Hoàng bồi hồi nhất chính là niềm phấn khích được gặp lại tiên. đoàn làm phim được thu xếp nghỉ ở trung tâm văn hóa huyện. Nhận phòng xong, quay ra Hoàng bỗng nhận thấy ráng Tuấn đang đi ở dưới sân. Vẫn cái dáng cao gầy với sơ mi bỏ quần có thắt cà vạt và đeo kính gọng đen y như bốn năm trước đây. Hoàng liền cất tiếng gọi. Cái người ở dưới sân vội ngước mắt lên nhìn Hoàng. Ánh mắt anh ta tỏ ra hết sức ngỡ ngàng. Hoàng cũng đã ngờ ngợ là mình nhầm người. Cậu thanh niên đeo cả vạt đó tiếp tục đi vào lối dẫn lên cầu thang và chỉ lát sau thì anh ta đã xuất hiện ngay trước mắt Hoàng. Anh quen anh Tuấn à? Cậu ta hỏi Hoàng. Ờ, xin lỗi, mình nhầm. Anh Tuấn chuyển về sở rồi. Em về thay anh ấy. Trước khi anh ấy đi, hai anh em ở với nhau gần hai tháng. Em là quân. Hoàng vội làm thân. Mình với quân ra phố uống cà phê đi. Trước mình có quen Tuấn, nay có dịp lên công tác muốn hỏi thăm cậu ta thôi. Quân gật đầu. Ở đây chỉ có một quán cà phê duy nhất. Tỉnh lẻ mà. Ngon dở thế nào anh dùng tạm nhé? Hoàng gật đầu. Đương nhiên rồi rồi khoác vai quân đi xuống cầu thang gác. Đúng là vẫn quán cà phê của tiên. Vẫn biển hiệu gội đầu xóm núi. Vẫn tấm mạnh mạnh nhựa hai màu xanh, trắng. Khi tấm mảnh được vén lên thì vẫn là một thứ kinh doanh tổng hợp như bốn năm trước đây tiên đã từng làm. Chỉ có điều, chủ quán không phải là tiên. Hoàng vội quay sang quân. Quán này mới thay chủ à? Quân gật đầu. Vâng, quán này trước là của chị tiên. Chị ấy chết rồi. Hoàng kinh ngạc. Chết rồi. Thế Tuấn. Quân nhìn thẳng vào Hoàng, đáp. Anh cũng biết chuyện giữa chị Tiên và anh Tuấn à. Chị ấy chết được hơn một năm rồi. Chết sau ngày đứa em thứ hai của chị ấy vào đại học. Anh Tuấn buồn lắm. Anh ấy rất yêu chị Tiên. Chẳng hiểu sao chị ấy lại không lấy anh Tuấn. Có người bảo chị ấy chết bệnh, lại có người bảo chị ấy tự tử. Anh Tuấn là người đưa xác chị ấy từ bệnh viện tỉnh về chôn ở khu mộ cổ. Có lẽ anh Tuấn là người biết rõ nhất về chị ấy. Nhưng anh ấy không bao giờ nói với ai về chuyện đó cả. Chỉ có một lần anh ấy bảo với em là Tiên đã chuẩn bị trước cho cái chết của mình, cô ấy đã xây sẵn một ngôi mộ đá. Hoàng uống vội ly cà phê đắng ngắt rồi cùng quân ra khu mộ cổ. Đúng là Tiên đã về nằm dưới ngôi mộ đá do chính tay cô chuẩn bị từ trước. Những chuyện mà Tiên nói với Hoàng bốn năm về trước như vẫn còn bên tai anh, như văng vẳng đâu đây giữa nghĩa địa hoang vu. Bên những nóc mộ cổ in dấu thời gian này, Tiên rất sợ cái câu thơ định mệnh đến khi thác xuống làm ma không trồng nên cô đã phải chọn sẵn cho mình một ngôi mộ đá để khi nằm trong đó mới thực sự cảm thấy vững chãi. Thực sự cảm thấy bình yên. Bây giờ thì em đã bình yên chưa Tiên ơi? Trước ánh mắt đờ đẫn vì xúc cảm của Hoàng, Quân bảo. Muốn hiểu về chị ấy, anh cứ về sở gặp anh Tuấn là rõ. Anh Tuấn là con trai của bác phó giám đốc sở đấy. Cũng dễ tìm thôi mà. Hoàng mỉm cười chua chát. Quân quên mất Hoàng là nhà báo ư. Việc tìm Tuấn đối với Hoàng có gì là khó đâu. Ngay cả việc xác minh lý lịch của Tiên với cái nhà hàng mây triều đã bị đóng cửa ở gần ô chợ dừa ấy đối với Hoàng cũng chẳng khó gì. Nhưng tìm Tuấn để làm gì? Biết rõ hơn về Tiên cũng để làm gì? Làm sao tìm hiểu cho hết uẩn khúc của mỗi con người trong cái thế gian đầy phức tạp này? Tiên đã muốn bình yên trong nấm mộ đá kia, cô ấy muốn người đời quên mình đi thì cũng chẳng nên sới lật cuộc đời cô thêm một lần nữa. Có chăng là cấm cho cô nén nhang để linh hồn cô khỏi lạnh lẽo nơi lòng đá mà thôi. Hoàng nhìn sang núm vú cô Tiên, thấy câu chuyện tự biên tự diễn của mình sao kinh khủng thế. Nếu ba vạn chín nghìn năm trước đây có một nàng Tiên như thế thì bây giờ nàng nằm kìa mưa nắng dãi dầu, đắng cay, oan nghiệt quá. Cho nên tiên mới muốn trốn vào mộ đá để khỏi bị miệng lưỡi người đời nhắc đến chăng? Ngay sáng hôm sau Hoàng rời quán bù lên lũng bàn và ở lại đó cho đến khi đoàn làm phim quay xong. Trở lại Hà Nội được một tuần thì Vi điện đến cho Hoàng. Vi bảo, nghe nói anh dạo này hay la cà ở các quán gội đầu thẩm mỹ lắm phải không? Cẩn thận không các cô ca ve ấy cho anh tiêu đời luôn đấy. Tốt hơn hết là anh lấy vợ đi. Rồi cố đè một cô công chúa để làm thông gia với em. Hoàng bảo, cảm ơn lời nhắc nhở của em. Đừng lo cho anh nữa. Con tim anh trưởng thành lên nhiều giờ mà. Và Hoàng cúp máy. Các bạn thân mến, chương trình đọc chuyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có bất cứ phản hồi gì, bạn hãy bình luận phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất.